Muốn đẩy nó ra xa, nhưng chú chó vẫn ôm cứng lấy chân anh ta không chịu buông. Anh ta hỏi lưỡi nhứ rằng, có thể cho bọn chúng ăn không? Sau đó lấy ra bảy, tám khúc xương, heo to quăng sang bên. Đàn chó liền sống tới. Anh ta ngần đầu lên, bỉm cười với lưỡi nhứ, nói. Chúng ta đã không gặp nhau bốn năm rồi nhỉ? Vừa nay lưỡi như cảm thấy như đã từng quen người này rồi, thế nhưng cô bị đàn chó mèo quậy đến mu mì đầu óc, nhất thời không nhớ ra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 Màu đầu rồi bỗng ngừng lại, nhìn Lưu Nhứ, cả hai rơi vào im lặng ngắn ngủi, đàn chó mèo gần đó ồn ào không ngừng, thế nhưng có giây phút cả hai người họ đều cảm nhận được sự yên tĩnh lạ thường. Cậu ấy cũng tên là Lưu Nhứ, y hệt tên của cậu, Quách Khai nói. Tớ đột nhiên muốn xem gần đây cậu sống ra sao, lên mạng tìm thì thấy cậu tớ trước hoạt động này, cậu vẫn ổn chứ? Tớ vẫn khỏe, sống tốt lắm. Lưu Nhứ nhớ lại lúc trước, mình không thích gặp Quách Khải lắm. Thế nhưng họ đã không gặp nhau bốn năm rồi, lúc gặp lại thì cảm giác đó không còn nữa. Lượng cát đã rơi xuống phần khoa bên dưới của chiếc đồng hồ cát lại được cuộn lên, gợi về những ký ức xưa, giống như chúng muốn quay về khoa bên trên vậy. Đậu Như đánh tiếng với nhân viên cùng làm trong tiệm rồi đi với Quách Khải đến quán cà phê gần đó, ngồi nói chuyện. Cậu thay đổi nhiều quá. Ý là nói tấm mập à? Mấy năm nay tớ ăn nhiều mà, vận động ít.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 là qua hộp rồi, thế nhưng trong ngực điệu như lại bị kích động, cô không khỏi nghĩ về quay khái trước kia, quay khái đứng giữa đường chặn đầu xe để hù cô hồi nhỏ, quay khái úp xáo đánh nhau trong con hẻm nhỏ, quay khái đợi mũ Mukepi đánh mấy bài quyền trước giường bệnh, đó là một quay khái khác, một người khác, bởi vì gan bị tổn thương, anh không thể trở thành con người như trước nữa. Lúc nhỏ cô cho rằng chuyện học hành là quan trọng nhất, xem thường những đứa trẻ nghịch ngợm như quay khái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 lúc mới gặp nhau trong trạm cứu hộ động vật, quay khái từng hỏi cậu ừn chứ, lúc này cũng hỏi rằng mấy năm nay cô sống có tốt không, bây giờ anh lại hỏi lần thứ ba. Đương nhiên, tớ rất ổn, bữa nay chẳng phải đã kể với cậu rồi ư? Lương Như thầm nghĩ, định trả lời như vậy, nhưng trong phút chốc những lời đó lại kẹt trong họng, không tuôn ra được. Quan tâm dưới mắt cậu rất rõ rệt, cậu có thật sự ổn không? Tớ hơi mệt ngủ thôi, dường như nói.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 Tớ cứ tưởng nghỉ việc rồi ở nhà, mọi chuyện sẽ dần tốt hơn, thời gian sẽ mang ký ức năm xưa đi, mang nó đi. Cậu có biết lúc đó tại sao tớ lại nghỉ việc không? Nghe nói là cậu gây ra sự cố y khoa, bởi vì chứng sợ máu ư. Liệu nhớ lắc đầu. Cậu còn nhớ lúc tớ đã học đại học năm ba đã từng ngã vào hồ sắc chết, phải nhập viện, sau đó cậu có đến thăm, nhớ không? Đương nhiên tôi vẫn nhớ. Lại là một khoảng lặng rất lâu...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 mái tóc dài đen tuyền trái ra giữa ké của hai chiếc gối. Cậu tới thư viện à? Lưu Nhứ hỏi. Ờ, đúng rồi, cậu đã chết rồi. Có thể nói cho tôi biết ai đã giết cậu được không? À đúng rồi, cậu cũng đâu có biết. mái tóc dài khổ cằn. Lưu Nhứ bỗng nhiên không nhìn thấy mặt của Van Tú Quyên nữa. Hình như cô chẳng phải đang nhìn mặt Tú Quyên mà là đang vùi mặt vào gối. Cô chậm chậm ngẩng mặt lên. Lưu Nhứ tỉnh dậy cái bên không có ai, liêu nhớ nhìn gối, bên trên cũng không có dấu biết gì. thì ra tối qua phi trí cương không về nhà, cô vừa lấy điện thoại di động, mở ra thì có một tin nhắn chưa đọc. tối nay anh không về, không ghi lý do, như trung quy là cho bệnh nhân. mấy năm nay phi trí cương tiến bộ rất nhanh, ba năm trước đã trở thành bác sĩ chính, tháng trước được thăng chức lên phó chủ nhiệm, hơn nữa đã trở thành ủy viên trẻ của ủy ban học thuật khoa ngoại lồng ngực thượng hải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 Cuối cùng thở dài một hơi, sau đó cô xỏ dép vào, quay người đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến chiếc bàn trà trong phòng khách. Trên bàn trà có đặt một khay trà đựng kẹo và hai kỉn tạp chí. Lều Như đặt chúng xuống đất, sau đó lật mảnh vải màu xanh im hoa văn lên. Đây là một chiếc vali bằng da đã cũ, được vài chục năm rồi. Lều Như lục ra ở tiệm đồ cổ mang về đặt ở phòng khách làm bàn trà. Lều Như quỳ một chân dưới đất, rút cái chuột đồng để mở khóa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 Cô ấy thật sự là một cô gái hoàn hảo. Lời như bắt đầu hồi tưởng về những điều tốt đẹp của Văn Tù Quyên, cô gắng hết sức truyền tải hình tượng hoàn hảo không tí vết trong lòng mình cho cách khái. Sau đó những gì cô nói đi đoán lại đều là sự mô tả chủ quan. Những chi tiết trong trình nhớ cũng đã trở nên mơ hồ. Cô rất khó miêu tả rõ những hành vi thế nào mà lại khiến địa vị của Văn Tù Quyên trong lòng cô cao như vậy. Hoặc là những chuyện buồn vặt năm nào như giọng điệu, nụ cười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 Thì những bức thư đầu tiên đã xảy ra như thế nào? Người gửi thư đã giấu thư ở đâu để người thứ hai nhận được? Thế nhưng ngoài những điểm ngắn nghi ra, thì cũng có nhiều chỗ đáng để phân tích. Tuy rằng trong thư không ghi chính xác về thời gian bức thư đầu tiên được gửi vào thời điểm nào, bức thư cuối cùng được gửi vào thời điểm nào, nhưng lại nhắc đến một số sự kiện có mốc thời gian chính xác. Bức thư đầu tiên có nhắc đến chuyện văn tục quyên phải nằm viện vì một việc có vẻ như ngoài tầm dự đoán, cậu có nhớ chuyện này không? Tuy nhiên là liệu như nhớ...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 Không cần biết Văn tú Quyên có được những mức thư này như thế nào, nhưng lúc đọc, chúng thì tâm trạng cậu ấy sẽ ra sao?